Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net trường 30 mục tiêu của cậu là gì? Khi nhóm người này chuẩn bị trao, giản hành chi đã ngăn họ lại mặc dù đã biết. Trước tình hình của thống lĩnh, nhưng khi tận mắt thấy anh dựa vào đó, trên đùi còn có một cậu trai lộ nửa thân trên, vẫn cảm thấy khá sốc sau khi bọn họ khiếp sợ, ánh mắt không tự chủ được. Tập trung vào bố thần Hy, có lẽ ánh nhìn của họ quá nóng bỏng, ánh mắt của giản hành chi nhìn qua đã trở nên không hài lòng. Người đàn ông này vừa nhận được ánh nhìn của thống lĩnh thì lập, tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác, lấy cho tôi một bộ quần áo sạch. Chỉ thấy giản hành chi cẩn thận đặt bố thần Hy xuống đất, ra hiệu cho bác sĩ Diệp đến kiểm tra, những người còn rất hoạt bát. Trên phi hành khí giờ đây trở nên ngượng mùng và kín đáo trước mặt giản hành chi, thậm chí không dám nhìn thêm một lần nào vào giống người trái đất quý giá đó. Bác sĩ Diệp tiến lại gần, cần. Thận quan sát vết thương của giống người trái đất, vết thương rõ ràng đã được thống lĩnh xử lý khá tốt. Ông đến chỉ để giúp khâu lại một chút, rồi lấy băng cuốn lại cho cẩn thận, ông giữ. Vững, tôi làm, thầy thống lĩnh nhận băng. Cẩn thận và tỉ mỉ giúp bố thần hy băng bó. Khi mọi thứ xong xuôi, mới để người ấy nằm xuống chỗ đã trải sẵn, giản hành chi trong hai ngày qua đã bỏ. Lỡ không ít công việc, anh cần phải giải quyết nhiều công vụ hơn trước khi bố thần hy tỉnh dậy. Ở một bên, người đàn ông tóc vàng mắt xanh thỉnh thoảng lại chú ý đến giống người trái đất đó. Tóc đen mềm mại, làn da trắng sáng, khóe mắt hơi nhếch lên cùng với đôi môi đầy đặn giống người trái đất này hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của hắn là một cường giả cấp ss hắn cảm thấy mình tự nhiên bị thu hút bởi giống người trái đất quý giá này cậu ấy thật dễ thương mặc dù luôn phải tuần tra bên ngoài nhưng tôi vẫn chú ý từng phút từng giây giống người trái đất này so với người tên phong linh kia tôi dám chắc tôi thích cậu này hơn vừa dứt lời Thông lĩnh đang ký giấy tờ bên kia, tay vẫn không ngừng lại mà đã sắp xếp xong công việc tiếp theo cho người. Đàn ông, báo cáo thông lĩnh, chúng ta chỉ hạ cánh một chiếc phi hành khí, vậy thì đi kiểm tra hệ thống phi hành khí, tuân lệnh. Trước khi rời đi, Ian nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, cố. Gắng kìm nén nụ cười sắp nở trên môi, bố thần Hy cảm thấy. Đêm nay là một đêm nghỉ ngơi tốt nhất của hắn, có thể do tác dụng của thuốc, hắn không cảm thấy quá nhiều đau đớn, ngoài việc vì vết thương ở lưng, hắn không thể nằm thẳng, dẫn đến khi ngủ tay có chút tê mỏi, mọi thứ khác đều ồn, lúc này trời đã sáng, viên tri thần dường như nhận ra hắn tỉnh dậy, từ từ mở đôi mắt có. Chút mệt mỏi, xin lỗi, tôi đã ngủ như vậy từ lúc nào? Bố thần hy muốn bỏ dậy từ người anh ta, tư thế hiện tại của họ có chút ngượng ngùng, hắn hoàn toàn nằm trên người đối phương, không? Trách được người này trông như một đêm không ngủ, cậu bị thương, đừng cử động lung tung. Bàn tay của người đàn ông dừng lại một bên, nhìn có vẻ như sẵn sàng bảo vệ người không tuân thủ quy. Tắc này, giờ tôi không thể dậy sao? Bố thần hy hỏi không chắc chắn. Thực ra. Hắn đã có thể chấp nhận cơn đau ở lưng, và không biết từ lúc nào viên tri thần đã giúp hắn băng bó, như vậy ít. Nhất có thể ngăn vết thương không bị rách, vừa dứt lời, viên tri thần đã nhẹ nhàng ngồi dậy, bố thần hy được anh ta cẩn thận nâng dậy, lại gần nhìn, mới phát hiện trong mắt người đàn ông còn Có những tia máu do không nghỉ ngơi đủ, tôi đi chuẩn bị đồ ăn, cậu ngồi một lát nhé. Bố thần hy thấy viên chi thần đứng dậy đi lấy hai quả trái cây treo trên cây, trông có vẻ giống như dưa. Lưới, miệng bố thần hy bắt đầu tiết ra nước bọt điên cuồng. Sau khi chia tay với phong linh, đây là lần đầu tiên hắn thấy trái cây. Tiền tiết kiệm của hắn không cho phép hắn ăn những thứ xa. xỉ như vậy, đây là cái anh tìm thấy ở đây à? Ừ. Người đàn ông dừng tay một chút. Rồi lấy trái cây đi ra bờ sông, trên phi hành khí, người đàn ông tóc vàng đang chăm chú nhìn màn hình, hỏi. Đồng đội của mình, quả dưa lưới đó chỉ ra quả một lần trong năm, viện nghiên cứu của họ không thể cố gắng hơn một chút sao? Những thứ tốt như vậy, không thể ăn nhiều hơn một chút thì thật là tra tấn, cậu có thể báo cáo với thống lĩnh, xem có thể để những giống người trái đất ăn ít một chút để lại cho cậu một. Ít không, bác sĩ Diệp nghe thấy vậy cũng không nhịn được cười, nếu thật sự báo cáo, thì lần sau không biết sẽ được phân công đi tuần tra ở đâu nữa, đến lúc đó có còn về được thủ đô không? Ian lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua mà trêu chọc, có vẻ như thông lĩnh đã chọn giống người trái đất này. Người đàn ông tóc vàng nói đến đây, biểu cảm trên mặt có chút tiếc nuối, còn có chút mất mát. Lần trước khi giống người trái đất xuất hiện, thống lĩnh đã nói rằng, giống người trái đất rất quý giá, mọi người có thể thông qua nỗ lực của mình để tranh đoạt một cách công. Khai, khuẩn quyền chọn lựa thì chỉ có trong tay giống người trái đất, nhưng lần này thì sao? Là một giống người trái đất chưa được công khai, lời nói đó còn có giá trị không? Hiện tại mà nói, đúng là như vậy. Ian đã nhận ra. Trước khi danh tính của giống người trái đất này được Xác nhận Thông lĩnh đã chú ý đến cậu ta nhiều hơn so với người trước Wow Dưa lưới này ngon quá Ngọt quá Bố thần Hy cẩn thận cắn một miếng Cái này thậm chí còn ngon hơn cả khi ăn ở Bên phong linh Gần như không khác gì với dưa lưới trên trái đất Giản hành chi ngay từ đầu đã phát hiện ra rằng Giống người trái đất này đã nhận ra loại sinh vật cổ xưa này trước khi nhìn, thấy nó, và trong thời gian hiện tại, loại sinh vật này chưa được lưu thông ra ngoài, vì vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thậm chí việc để cho nó sống sót cũng là một chuyện khó. Khăn, một quả dưa lưới, bố thần Hy đã ăn hết hơn nửa, đây có thể xem là món ăn ngon nhất mà hắn đã ăn được ở thế giới này, ăn xong còn có chút lưu luyến, cái này... Anh tìm thấy ở đâu vậy? Đôi mắt của bố thần Hy ánh lên sự khao khát không hề che giấu. Nếu có thể, hắn muốn hái thêm một ít mang đi. Hắn vừa mới thu cả hạt lại. Biết đâu gen trồng trọt của hắn đã được khai thác. Ngay từ lúc này, lấy từ con thú biến dị. Giản hành chi nói mà mặt không đỏ tim không đập. Đưa cho bố thần Hy cái khăn ướt vừa từ bờ hồ đưa ra. Ra hiệu cho hắn lau tay. Dưới bóng cây rậm. Dạp, thần Hy hiếm khi thư giãn cơ thể và tâm trí, không cần nghĩ nhiều, ánh nắng trói trang, lấp lánh chiếu lên lưng hắn, nơi quấn băng nhưng rất trắng trèo, sau hai ngày ở chung, bố thần. Hy cho rằng mối quan hệ với người này rất tốt, người này thật sự là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp, hành động nhận khan rất thuần thục, thu biến dị à, nếu ở đây có thì... Chắc cũng có thể tìm thấy được chứ, cái này rất khó, tỷ lệ thành công không cao. Nói đến đây, bố thần Hy thầy ánh mắt viên chi thần nhìn qua, mang theo sự nghi ngờ, cái này khó kiếm lắm. Trên thị trường không có bán, sao cậu biết đó là dưa lưới? Câu hỏi bất ngờ khiến bố thần Hy không kịp phản ứng, trong đầu hắn điên cuồng tìm cách giải thích sao cho qua chuyện, tờ đạo ăn ở nhà một người bạn. Bố thần hy nói đến đây, cẩn thận quan sát biểu cảm của viên chi thần. Trong lòng đã nghĩ cách giải thích rồi, khi những cơn gió nóng thổi qua, chán bố thần hy toát ra vài. Giọt mồ hôi, cái này quý giá lắm, người bình thường không ăn nổi, xem ra bạn cậu cũng có thân phận không tầm thường. Bố thần hy thấy viên chi thần không tin, nhưng cũng không có ý định. Tiếp tục hỏi nữa. Không muốn tự chuốc lấy khổ, lúc này, bố thần Hy cảm thấy mình hoàn toàn sống trong dối trá, ngày nào cũng phải nghĩ cách để lấp LM, nên những ngày gần đây bên cạnh cái. Người trầm lặng này, hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mặc dù người này cũng đã phát điên vài lần, nhưng với thời gian ở bên nhau càng lâu, những lời nói dối cần phải lấp LM cũng càng nhiều, nếu có niềm tin của riêng mình. Thì đừng nghĩ lung tung, khi bố thần Hy đang cảm thấy lo lắng, viên tri thần vừa quay người lại đã lên tiếng, mặc dù biết có thể chỉ là tự an ủi bàn. Thân, nhưng lại đâm vào trái tim bố thần Hy, rõ ràng, cách duy nhất để thoát khỏi tình huống hiện tại là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và sớm trở về thế giới thực, cậu nói đúng, có mục. Tiêu thì đừng có suy nghĩ lung tung. Tất cả khó khăn chỉ là những viên đá cản đường trên con đường thành công. Hơn nữa, bây giờ mục tiêu của tôi đã rất rõ ràng rồi. Cố gắng thêm một chút, biết đâu sẽ có bất ngờ lớn hơn, cảm. Xúc buồn bã vừa rồi tan biến, bố thần Hy như đã đưa ra một quyết định lớn. Ánh mắt nhìn về phía viên chi thần sáng rực lên, ánh sáng đó đâm vào lòng viên chi thần. Thế giới này quá nhiều lúc, không có ánh sáng khả năng càng lớn chỉ càng tìm kiếm lý do để tiếp tục tồn tại cho người khác vì vậy anh tò mò mục tiêu của giống người trái đất là gì theo quan sát của họ giản hành chi rất chắc chắn rằng bố thần hy biết được bản thân cần gì cậu ta tràn đầy hy vọng về tương lai vậy hy vọng của cậu ta là gì mục tiêu của cậu là gì trở về cuộc sống của mình sống tốt chỉ là Bố thần Hy nói được một nửa thì dừng lại, hắn thấy ánh mắt mong chờ và hứng thú trong mắt viên chi thần, thậm chí câu hỏi vừa rồi còn nhẹ nhàng hơn mọi khi, chỉ là thế. Nào, lúc này, bố thần Hy đang ngồi bên dưới bóng cây cùng viên chi thần, không khí vẫn nóng bức như vậy, bố thần Hy cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói, hắn đã ở thế giới này hơn nửa năm. Thời gian thực sự nói chuyện không có mục đích rất ít. Cho dù khi hắn ở bên Phong Linh lâu như vậy, hắn cũng mang theo mục đích rất mạnh mẽ, vì vậy hắn cũng không quá phàn nàn về một số. Chuyện của Phong Linh, anh không thấy thế giới này rất kỳ lạ sao? Như thể không có hy vọng, cấp bậc hoàn toàn cố định, dù là tầng lớp thấp hay cao, có thể nào thế giới này vốn không cần như vậy không? Bố thần Hy nói rất ngụ ý, với tư cách là một độc giả. Thiết lập quan điểm thế giới như vậy thực sự có thể làm cho nhân vật chính trở nên vĩ đại hơn, nhưng với tư cách là người xuyên không đến đây, cuộc sống này thật quá khổ sở, đặc biệt so với Cuộc sống thực tế, khi bố thần hy nói một cách hăng say, ánh mắt của giản hành chi trở nên sâu thảm hơn, mục tiêu của cậu có liên quan đến điều này không? Ngay khi bố thần hy vừa dứt câu, viên chi thần từ từ mở miệng Không biết tại sao, vào khoảnh khắc này, hắn cảm thấy viên chi thần trước mặt như đã trở thành một người khác, đôi mắt đen sâu thảm chứa đựng một chút đau khổ. Và mong đợi mà người ta không thể nhìn rõ, trong vài ngày ở bên viên chi thần, đây là lần đầu tiên bố thần Hy thấy anh ta xuất hiện biểu cảm như vậy, anh ta như rất đồng tình với những gì. Mình nói, như thể bị mắc kẹt ở đó, mãi không tìm được lối thoát có lẽ đối với anh ta, anh ta cũng có chút tuyệt vọng với thế giới này, cũng gần gần vậy. Bố Thần Hy không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu một cách mơ hồ, người ở đây hầu như đều sống trong tuyệt vọng, khác biệt là có người rõ ràng biết điều đó, có người giả vờ không nghe thấy, có người căn bản không có tư cách để bàn về điều này. Lúc này, Viên Chi Thần đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Bố thần Hy từ bên cạnh vừa lúc nhìn thấy đường nét khuôn mặt đẹp của anh, chỉ một câu này đã khiến khí thế mạnh mẽ ban đầu của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của bố thần Hy, viên tri thần từ tự nhiên vào phía hắn nếu có cơ hội cứu lấy thế giới này. Cậu có sẵn sàng không? Nghe như một câu đùa vô tình, bố thần Hy chớp chớp mắt với hắn, đây vốn chỉ là một thế giới ảo chỉ là một cuốn sách mà thôi mọi thứ đều giả dối chỉ là một ý tưởng điên rồ khi câu nói vừa đến bên môi hắn nhìn vào ánh mắt chân thần của viên chi thần trong đó có chút lo lắng mà hắn không hiểu bố thần hy chuyển ánh mắt đi trong lòng lẩm bẩm chỉ là một câu nói phiền vông mà thôi đương nhiên viên chi thần khi nghe câu này lộ ra nụ cười rõ ràng nhất trong những ngày qua Thậm chí anh còn hiếm khi dùng tay xoa xoa mái tóc mềm mại của bố thần. Hi, có lẽ thế giới này đã đón nhận hy vọng thuộc về nó. Câu nói của viên tri thần khiến bố thần hi có chút bối rối, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tích cực của anh ta vì buổi sáng. Chỉ ăn chút trái cây, viên tri thần còn phải đi tìm thức ăn khác. Theo như anh ta nói, họ sẽ phải ở đây cho đến ngày mai. Xem tình hình vết thương của bố thần hy hồi phục ra sao rồi mới. Quyết định thời gian rời đi. Có lẽ vì vừa rồi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trước khi giản hành chi rời khỏi khu rừng. Từ phía sau còn vang lên lời dặn dò của bố thần hy nhắc anh chú ý an. Toàn, về sớm. Giản hành chi gật đầu. Hình dáng cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong rừng rậm Cái áo có máu mà giống người trái đất mặc lập tức gửi đi kiểm tra giản hành chi vừa nói xong vùng ngực như bị một thứ gì đó đập vào trái tim của anh từ từ thắt lại khiến anh cảm thấy một cơn ngạt thở các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu net